Khi ánh đèn cuối cùng trong phòng tắt đi, âm thanh của cánh cửa đóng lại. Trên chiếc giường lớn, một đôi mắt mở ra sáng như sao đêm. Tống Vân Trì lúc này vẫn cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh. Bên tai cô, giọng nói của cố bác Du cứ vần quanh lặp đi lặp lại. Vừa rồi nếu cô không nhanh trí giả vờ ngủ thiếp đi, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thù chưa báo xong, cô vốn cũng chẳng cho phép bản thân xa vào những điều khác. Cố tình tiếp xúc gần với cố bác Du, chẳng qua cũng chỉ vì muốn bản thân là người chơi cờ, chứ không phải quân cờ. Vậy mà ai ngờ cô lại chọn đúng một người chơi cờ giỏi như vậy. Cũng không biết được cố bác Du có bao nhiêu là chân thành, bao nhiêu là giả ý, nhưng người như anh tính toán, cẩn trọng, Cho dù là có rơi vào cái bẫy mà cô răng ra Thì vẫn đủ tỉnh táo Để kiểm soát mọi chuyện Xem ra muốn cố bác Du thực sự buông bỏ phòng bị Chỉ có thể là anh tự nguyện buông bỏ thôi Tống Vân Trì thở dài một tiếng Sau đó cũng gạt hết đi mọi chuyện Để tìm đến giấc ngủ Ít nhất thì tối nay cô cũng khá hài lòng Vì biết rằng giờ ở nơi nào đó có người không dám nhắm mắt ngủ. Thời điểm ấy tại Giang Gia Trong căn phòng tân hôn được trang trí cầu kỳ, Tô Ấn vẫn mặc nguyên đồ cưới, ngồi bên mép giường, bàn tay run lên liên tục, phải bống vào nhau để trấn an, trong ánh mắt đầy hoảng loạn. À chậm rãi lấy ra từ trong tay áo một cây châm, đôi mắt nổi lên những tia máu, hình ảnh lúc trước, lần lượt hiện về buổi tối hôm đấy hỗn loạn A Kiều nắm chặt cây châm muốn đâm về phía ả là Giang Hoài Ninh đưa tay ra cản lại đôi bên rằng có một hồi Tô Ân cũng nhúng tay vào để can thiệp Hạ Kiều chị đừng làm Hoài Ninh bị thương thấy có máu chảy ra hỗn loạn cũng không rõ là máu từ tay ai Giang Hoài Ninh gắt lên Hạ Kiều cút điên rồi Khi ấy hắn cũng đoạt được cây châm Bốn là muốn rút về Nhưng Tô Ân khi ấy đang nắm cổ tay hắn lại Một lực kéo về phía trước Mũi châm đâm hẳn vào ngực Hạ Kiều À cũng hoảng hốt rất nhanh rút tay về Không lâu sau đó Cả cơ thể Hạ Kiều ngã gục xuống sàn Máu chảy loang ra Giang Hoài Ninh cũng vì bất ngờ với sự việc Mà thất thần không biết làm gì Tô Ấn liền bước tới ngồi xuống run rẩy đưa ngón tay áp lên mũi Hạ Kiều rồi hốt hoàng rụt lại nhìn sang hắn Hoài Ninh Hạ Kiều chết rồi Nghe vậy Giang Hoài Ninh mới sực tình không thể nào Hắn vội vàng ngồi xuống một lần nữa kiểm tra hơi thở của cô quả thực không còn cảm nhận được Giang Hoài Ninh gấp gáp định bế Hạ Kiều lên Nhưng lúc này Tô Ân giữ lại. Anh tính làm gì? Hắn nhìn ả vẻ mặt tái xanh. Đến bệnh viện, anh điên sao? Hạ Kiều chết rồi. Giờ đưa đến bệnh viện cũng vô dụng. Tới lúc đó người ta sẽ điều tra cái chết của chị ấy. Anh không tránh khỏi liên lụy đâu. Sang Hoài Ninh vì sợ mà cũng nhất thời trở nên ngu muội. Vậy giờ phải thế nào đây? Tô Ân nghĩ ngợi rồi trả lời. Giờ này chắc mọi người nghỉ hết rồi. Anh đi lấy xe đi. Chúng ta đưa Hạ Kiều đến vách đá gần chùa Phúc An đẩy xuống, tạo hiện trường không may trượt chân ngã khi trên đường đến chùa. Hắn nghe thế liền vội làm theo lời ả. Bọn họ lén lút đưa Hạ Kiều lên xe, rồi chở đến vách đá ném cô xuống. Tô Ấn đã rất cố gắng nhớ lại toàn bộ những gì xảy ra hôm đó. Nhưng ả không thể nhớ nổi suốt cuộc lúc đấy có rút cây châm cắm trên ngực hạ kiều sang hay không nếu không vậy thì nó vốn sẽ được chôn cùng với thi thể của hạ kiều thế thì tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây không lẽ chỉ là một cây châm vô tình giống kiểu sáng thôi sao còn nếu như lúc đó sang hoài ninh rút hắn cũng sẽ không ngủ ngốc giữ tang vật đến tận bây giờ chứ khi ấy cửa phòng được mở ra Giang Hoài Ninh bước vào, ánh mắt nghi hoặc tiến lại phía Ả. Ấn Ấn, khi nãy đã xảy ra chuyện gì? Ả lúc này cũng đưa cây châm ra trước mặt hắn. Hoài Ninh, anh có nhớ cây châm này không? Hắn nhìn xuống tay Ả, làm sao có thể quên được đây là cây châm của Hạ Kiều. Buổi tối hôm đó tuy hỗn loạn, nhưng chính là rằng co nhau để giành giật món đồ này. Hắn nhớ rõ từng họa tiết gắn trên đó Sao Hoài Ninh hốt hoảng Ấn Ấn em điên sao Em giữ nó làm gì Tô Ấn thấy dáng vẻ của Hoài Ninh Biết cũng không phải là hắn giữ lại À lại càng kinh sợ Không phải em Em hoàn toàn không đụng đến nó Vậy tại sao nó lại ở đây À cuốn quýt Khi nãy là em thấy nó xuất hiện ở trên giường cũng không biết là tại sao và lúc nào. Nhưng trước khi náo tân hôn, em vẫn luôn ngồi trong phòng và không hề phát hiện ra. Chỉ sau khi mọi người kéo nhau vào, không biết là từ lúc nào nó đã nằm trên giường rồi. Hoài Ninh, không lẽ Hạ Kiều chưa chết? Giang Hoài Ninh nghe thế lại kinh sợ mà lập tức phủ nhận. Không thể nào. Lúc đó anh đã kiểm tra thi thể thấy có vết đâm ở ngực kích cỡ đúng là sau một vật nhỏ nhỏ như đầu cây châm đâm xuống. Nhưng lúc đó gương mặt của Hạ Kiều bị cảo nát, vốn không thể nhận ra đó có phải là chị ta hay không. Giang Hoài Ninh bắt đầu có nghi hoặc, lúc đó cũng vì xảy ra chuyện nên hắn sợ hãi, hoảng loạn đến mức có người báo tin tìm thấy thi thể Hạ Kiều, là hắn liền vội vàng nhận diện để đem đi xử lý, tránh bị điều tra. Giờ nghe Tô Ân nói, Hắn quả thực thấy cũng quá sầu xuất Lúc này Tô Ấn như nhận ra điều gì đó mà đứng bật dậy Hoài Ninh, có phải anh cũng thấy Tống Vân Trì rất giống Hạ Kiều đúng không? Giang Hoài Ninh sừng sốt nhìn lên à Quả thực hắn đã từng nghi ngờ Cũng đã từng sai thư ký lâm đi điều tra Nhưng kết quả thì vẫn rất mập mờ Có giống nhưng cũng không giống Tô Ấn gắt gao túm lấy cánh tay hắn Rõ ràng là giống Hoài Ninh anh đừng tự dối mình Anh đã điều tra rồi Quả thực cố Bắc Du và nhà họ Tống Là chỗ thân thiết Tống Vân Chi và cố Bắc Du Cùng lục chính phong lớn lên cùng nhau Thế nên thân phận không phải là giả Hơn nữa nếu Vân Chi thực sự là hạ kiều Thì tính cách cũng không giống cô cho lắm Tính cách đều có thể giả vờ được Không Anh hiểu tính khí của Hạ Kiều Cô ấy rất ghét làm bộ làm tịch Nhất là đối với chúng ta Không thể nào bình tĩnh nói cười vui vẻ như vậy được Hơn nữa Hạ Kiều cũng sẽ không ở trước mặt Nhiều người nhảy múa lả lướt như vậy Nhắc lại chuyện bữa tiệc hôm đó Tô Ấn lại càng thêm tức Thừa nhận anh cũng mây mẩn cô ta nhảy múa rồi đúng không? Tô Ấn Em đừng vì chuyện này Không được thì lại lôi chuyện khác vào Cây trầm hãy cất cẩn thận, anh sẽ điều tra kỹ mọi việc. Nói rồi, Sang Hoài Ninh cũng quay người hướng vào nhà tắm. Tô Ấn đứng đấy nhìn xuống cây trầm đang nắm chặt trong tay. À, cảm thêm tức giận. Tống Vân Trì, nếu cô thực sự là Hạ Kiều, vậy thì cô không nên sống tiếp làm gì? Đêm tần hồn đấy, Sang Hoài Ninh cùng Tô Ấn nằm trên một giường. Nhưng cả hai quay lưng về phía nhau Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ Cũng trong đêm đấy Tô Ân không lúc nào chợp mắt nổi Chỉ cần ả vừa mới mơn man tỉnh đến giấc ngủ Lại mơ thấy Hạ Kiều trở về bám thù Mà sực mình tỉnh lại Mồ hôi thẫm nhễ nhại trên chán Sắc mặt Tô Ân tái xanh Càng lúc càng như mất hết hồn vía Sáng hôm sau cả đêm hai người họ cũng chằn chọc không ngủ được, thế nên trước khi có người hầu đến gọi dậy dùng bữa sáng, thì cả hai cũng đã tỉnh giấc từ trước. Giang Hoài Ninh cùng Tô Ân đi thẳng đến phòng ăn. Khi ấy người hầu bưng đồ bày lên, Tô Ân vô tình đến liền phát hiện trên đầu của cô. Người hầu cũng cài một cây châm kiểu sáng giống với của Hạ Kiều, nhất thời không kiểm soát được mà đứng bật dậy. Hành động của ả khiến Sang Hoài Ninh cũng nhìn theo Hắn không khác Tô Ân là bao Cũng sừng sốt nhìn vào cây trầm trên đầu cô người hầu đó Cô ta thấy vậy vừa khó hiểu Vừa sợ nhìn hai người họ dài chừng hỏi Thiếu gia, thiếu phu nhân, có chuyện gì sao? Lúc này Tô Ân mới lên tiếng Cây trầm trên đầu cô là từ đâu mà có? Nghe vậy cô ta cũng chạm vào nó rồi trả lời À, cái này là em mua ở ngoài chợ Vì thấy kiểu sáng nó đẹp và rẻ Hơn nữa mua 3 chiếc được tặng 1 chiếc Vậy nên mấy chị em người làm trong nhà cũng cùng nhau mua chúng Tô ơn cong mày Nói vậy là người làm trong nhà đều mua cây chơm đó Vâng, không chỉ người làm trong nhà Vì có chương trình tặng quà nên cũng có rất nhiều chị em phụ nữ khác cũng mua Từ khi nào? Cái gì từ khi nào ạ? Tô Ân bỗng quát lên Tôi hỏi cô mua cây trầm đó từ khi nào Là trước hôn lễ của Thiếu Sa và Thiếu Phu Nhân một ngày Cây tiệm bán nó ở đâu Ngay cuối chợ đông Chỉ là một quầy nhỏ được bày trên hè Sao một ông lão bán Vừa ngay thế Tô Ân liền vội quay đi Nhưng chợt nhớ sang một chuyện Lại nhìn cô người hầu mà lên tiếng Tôi không thích kiểu sáng này Đừng để tôi thấy nó một lần nào nữa Bỏ mấy người làm trong nhà cũng vậy Một là bước xa Hai là giữ kỹ đừng để tôi thấy Không hiểu nổi Tô Ân làm sao Nhưng phận người làm nên cô ta chỉ viết nghe theo Vội vàng rút cây châm trên đầu xuống Giấu đi mà cuối mặt Vâng Tô Ân sau đó đi thẳng ra ngoài Lúc này lại bắt gặp một người làm đi tới Trên đầu cũng cài cây châm đó không nói không rằng đã ngang ngược giật lấy cây châm, rồi đi thẳng ra xe ngồi vào, yêu cầu lái xe chở thẳng đến chợ đông. Theo lời của người làm chỉ dẫn, à quả thực đã tìm thấy một quầy bán trang sức nhỏ, sau một ông lão làm chủ. Tô Ấn tiến lại, không vòng bò mà đưa cây châm ả có ra. Chủ quầy, có phải ông đã bán cây châm này không? ông lão độ tuổi cũng đã 70 nhưng vẫn còn sức khỏe và minh mẫn vừa nhìn thấy cây châm trong tay ả liền nhận ra mà gật đầu phải, phu nhân muốn mua sao theo tôi biết kiểu dáng này không phải là mẫu đại trả ở đây ông nhập nó ở đâu kiểu dáng của cây châm này là do tôi chế tác lại từ một cây châm mà tôi đã nhặt được tô ân nghe thấy liền sửng sốt ông nhặt được ở đâu Tôi nhặt ở dưới chân vách đá Gần chùa Phúc An À vừa nghe nhắc đến địa điểm trên Lại càng kinh sợ Thật sự chỉ là nhặt được sao Vậy cây châm đó đâu rồi Ông lão cũng cúi xuống Lấy trong tủ quầy của mình ra Một cây châm giống y mẫu Tô ân cầm lấy nhìn một hồi Vẫn hỏi lại lần nữa Ông có chắc là mình nhặt được Ở chân vách đá gần chùa Phúc An không Phu nhân Lão tuy nhiều tuổi nhưng vẫn chế tác được châm chi nhớ của lão không kém đâu nghe thế Tô Ân dường như có thở vào một cái à sau đó liền nói chủ quầy tôi muốn mua lại toàn bộ cây châm ông đã chế tác theo kiểu dáng này và bao gồm cả cây ông nhặt được sau này ông cũng không được phép chế tác kiểu dáng này nữa nói rồi à cũng lấy ra một sớp tiền dày đưa cho ông lão thấy thế ông lão liền tỏ ra vui mừng đồng ý mà nhận lấy Rồi có bao nhiêu cây châm kiểu dáng như đó, ông lão liền đưa hết cho ả. Tô Ấn cần một túi đồ nặng trở lại xe ngồi vào. Sau khi ả rời đi, ông lão đếm số tiền đó mà không giống được sự phấn khích. Cô gái đó thật sự nói đúng, lão phát tài rồi. Ông lão nhớ lại mấy ngày trước có đến khu vực dưới chân vách đá gần chùa Phúc An vô tình gặp được một cô gái bị thương ở chân kêu giúp đỡ. Lão đi đến giúp cô gái nắn lại cổ chân bị trẹo vì không có gì báo đáp nên cô gái đã đưa cho lão một cây châm chính là kiểu sáng mà vị phu nhân kia đã mua rồi dặn dò. Chỉ cần ông tin tôi mấy ngày sau chắc chắn sẽ có một số tiền lớn đến tay ông. Hãy đem cây châm này mọi người chế tác theo kiểu sáng giống vậy sau đó đem ra chợ bán vừa bán vừa tặng càng rẻ càng tốt có nhiều người mua là được đừng sợ lỗ sau đó chắc chắn sẽ có người thích kiểu dáng này tìm đến muốn mua lại quyền giấy tác của ông ông ra giá gấp 10 hay gấp 100 lần người đó cũng sẽ đồng ý nếu người đấy có hỏi ông chỉ cần nói ông nhặt được nó ở dưới chân vách đá gần chùa Phúc An tuyệt đối không được nói thêm bất cứ chuyện gì khác ban đầu ông lão vốn không tin Nhưng nghĩ vừa giúp cô gái một chuyện Lại cũng chẳng có lý do gì Mà cô gái đó phải lừa gạt mình Thế nên ông lão Cũng đành làm liều một phen Thật không ngờ mọi chuyện Đúng y như những gì cô gái đó nói Biệt thự dư niên Trong phòng ngủ Của Tống Vân Chi Cô tỉnh dậy khi trời đã đổ về trưa Cảm nhận đầu lúc này Đau như búa bổ Hàng lông mày cao về ấn đường Vân Chi tươi tay lên đánh vào thái Dương của mình Vài cái mà gựa ngồi dậy Hôm qua uống quá nhiều rượu Thế nên giờ đây đổ cô đau Như muốn bể tung ra vậy Cũng tại cố bác Du Còn không cho gì thầm Chuẩn bị canh giải rượu cho cô Anh là muốn chỉnh cô Vì tội không nghe lời anh uống ít đi sao Trong lòng Tống Vân Chi thầm Chửi thề cố bác Du một tiếng Bác Du chết tiệt Mở miệng ra là giảng dạy đạo lý Nhìn câu nào câu đấy đều là xỉa sói mình, đúng là bụng một bồ sao găm. Người khác không biết, còn cô thừa biết mấy lời tối qua cô bác dù đều muốn nói cho cô nghe. Anh biết cô không hề ngủ, chẳng qua cũng chỉ là rảnh rỗi muốn cùng cô vờn qua lại. Bản thân thì nhìn xem cô làm mấy trò mèo thôi. Cô bác dù anh cứ đợi đấy cho tôi, có ngày hạ kiều này sẽ chỉnh ngược lại anh. Vừa nói cô vừa lết xuống giường để đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân Sau đó Tống Vân Chi chở xuống lầu gọi Dì thẩm Nghe vậy bà cũng chạy lên Tiểu thư cô dậy rồi sao Tôi sẽ đi làm bữa trưa luôn Không cần đâu dì thẩm Hôm qua tôi uống có hơi nhiều rượu Giờ đầu đau nhức Dì nấu giúp tôi bắt canh Đem lên phòng là được Được Tiểu thư về nghỉ ngơi trước đi Nấu xong tôi sẽ đem lên Nói rồi bà quay đi Tống Vân Trì cũng cố gắng Lết cái thân đi lên lầu Cảm thấy mọi thứ quay cuồng đến chóng mặt Cô đúng thật là Chịu không nổi cái hành vi Hại địch 1.000 Thương mình 800 này nữa rồi Lần sau chắc không dám đụng vào rượu nhiều nữa Tống Vân Trì trở về phòng Được một lúc thì Dì Thẩm cũng đem canh dài lên phòng Bà đặt canh xuống bàn Sau đó nói với cô Phải rồi tiểu thư Chuyện hôm qua cô dặn tôi hôm nay đến chợ Đông Hỏi mua một cây trâm từ chủ quầy Là một ông lão Khi nãy tôi có đến hỏi rồi Nhưng chủ quầy nói đã bán hết Sau này cũng không còn hàng nữa Vân Chi nghe thế khẽ gật đầu một cái Vậy sao? Tiếc thật Vô tình nhìn thấy có người cài nên thấy thích kiểu sáng đó Mà không kịp mua Hay tôi thử đến những tiệm khác Hỏi giúp tiểu thư Không cần đâu Chỉ là một cây trầm nhất thời hợp mắt tôi Không còn thì thôi Tôi cũng không thích nữa Dì thẩm nghe vậy Cũng không nói gì thêm cúi đầu chào cô rồi lui ra ngoài Khi cánh cửa đóng lại Tống Vân Trì tiến đến Bàn trang điểm ngồi xuống Cô mở ngăn kéo ra Lấy trong đó ra một cây trầm Chính là kiểu dáng Mà ông lão đã chế tác theo đấy Cây này mới là bản gốc thực sự Tống vân trì nhản nhã, búi tóc mình, rồi đem cây châm gài vào. Qua tấm gương bàn trang điểm, một gương mặt không son phấn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Bờ môi khẽ còng lên một đường hoàn hảo. Sang hoài ninh, tô ân. Tân hôn vui vẻ, ngày tháng này mới chỉ bắt đầu thôi. Bộ tư lệnh phòng thủ Thành Đô Trong phòng cố bác Du ngồi ở bàn làm việc. Chăm chú nhìn văn kiện bằng chữ nhật đặt trên bàn, một tay cầm bút dịch chép lại nội dung bằng chữ chung. Trên gương mặt đầy sự nghiêm túc, một đôi mảy rậm thi thoảng khẽ nhíu lại giống như không vừa ý điều gì đấy. Sau đó lại từ từ giãn ra, dáng vẻ chậm tĩnh, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Chỉ có đôi đồng tử khẽ chuyển động nhẹ từ bên này sang bên kia, theo chiều đọc viết. Lúc này Trương Kiệt đẩy cửa bước vào. Tiến lại phía mà làm việc mà lên tiếng Tư lệnh Không rõ cố bác Du có nghe thấy không Nhưng anh tuyệt nhiên không hề có động thái đáp lại Mà vẫn tập trung dịch văn kiện Trương Kiệt thấy vậy Cậu ta cũng hiểu tính khí của anh Nên sau đó cũng không nói gì nữa Chỉ đứng ở đấy Tác phòng vẫn tràng nghiêm Thời gian trôi qua một lúc Khi văn kiện được dịch đầy đủ xong Cố bác Du vẫn không vội vàng nắp bút lại đem bản dịch kẹp vào cuốn sổ rồi cất nó vào ngăn kéo mới ngẩng mặt nhìn lên Trương Kiệt Có chuyện gì? Đến giờ hẹn với ngài Kama rồi Ngay vậy Cố bác Du lại nhìn lên đồng hồ treo tường Chưa rồi sao? Đoạn cố bác Du đứng dậy Đến giờ về ăn cơm rồi Trương Kiệt nghe thấy có phần ngạc nhiên lại thấy anh rời đi liền vội bước theo mà nói tư lệnh vậy ngài Kama bảo với ông ấy tôi thấy mệt trong người nên về nhà nghỉ rồi nhưng tôi không hiểu tại sao tư lệnh lại không gặp ông ta ban sáng đã báo bận xử lý công vụ giờ lại dùng lý do này dù sao ông ta cũng là chủ tịch thương hội Nhật Bản phải mặt cố bác du chẳng lộ ra thứ cảm xúc nào người Nhật thì sao đây là Trung Hoa Dân Quốc ông ta đến Thảnh Đô Nói là tới sự hôn lễ giữa hai nhà tô Giang, nhưng thực chất là muộn việc này để bàn chuyện làm ăn. Vốn đã tới đây nhiều ngày rồi, nhưng chỉ lui tới Giang già. Bàn tính xong thì mới đến bộ tư lệnh, cậu không thấy như vậy có chỗ nào không đúng sao? Trương Kiệt bước theo anh, khẽ nhíu mày suy tư rồi trả lời. Tuy Giang lão già là chủ tịch hội thương nhân, Giang già cũng là danh tộc đứng đầu. Nhưng dù sao Thành Đô vẫn thuộc quyền quản lý của tư lệnh Cà mà nếu muốn đến đây làm ăn Tất nhiên cũng sẽ phải cần sự đồng ý của anh Ông ta đến gặp tư lệnh là điều dễ hiểu Tôi vẫn không biết Rốt cuộc có chỗ nào không đúng Cậu vừa nói ra rồi đấy Ông ta muốn làm ăn ở Thành Đô Tất nhiên phải cần sự đồng ý của tôi Nhưng kama đã đến đây một thời gian Lại chỉ thường xuyên lui tới Giang Gia Cho đến khi bản tính xong Thì mới chịu tới bộ tư lệnh Ông ta thế này là có ý đến để thông báo Chứ không phải xin phép Ánh mắt cố bắt dù đành lại Cà thực sự cho rằng Ở thành đô Giang Giang có quyền quyết định tất cả Tư lệnh chẳng qua chỉ là bù nhìn Đến thông báo gọi là quy trình thôi Vậy thì tôi cần phải để cho ông ta biết Ai mới là chủ của thành đô Ngày nào chưa có sự đồng ý của tôi thì ông ta không thể yên ổn làm ăn ở thành đô ngoài đó. Trương Kiệt nghe vậy liền gật đầu. Tôi hiểu rồi, tư lệnh. Lục Chính Phong đi Việt Thành chưa? Lục Thiếu Sái đã lên đường cách đây hai tiếng trước. Lúc tính toán thì tầm nửa tiếng nữa sẽ tới Việt Thành. Cô bác dù không nói thêm gì nữa, xuống sảnh chính rồi trở ra ngoài xe. Cấp dưới gặp anh đầu cúi đầu chào một câu, tư lệnh. Trương Kiệt mở cửa để anh ngồi vào Sau đó cậu ta cũng yên vị ở gây lái Rồi lái xe rời khỏi bộ tư lệnh Xe chạy thẳng về biệt thự dư niên Rồi dừng lại ở khoảng sân trước nhà Trương Kiệt bước xuống mở cửa cho anh cố bác Du bước ra ngoài vốn định đi thẳng vào trong Lại nghe thấy tiếng động phát ra từ bên hông nhà Anh khẽ nhau mắt nhìn về phía đấy sau đó bước chân cũng nhấc lên tiến lại thời tiết giữa trưa nắng đã lên đến đỉnh cao hắt xuống khoảng sân cái bóng đèn đổ trên mặt đất chuyển động linh hoạt dưới cái ánh sáng vàng rực như tấm lụa mềm cố bác Du bắt gọn một thân hình mảnh mai thu vào trong đôi mắt Tống Vân Trì ngồi ở giữa một sân vườn nhỏ vừa đào đất vừa trồng cây hoa mái tóc được búi gọn lên cố định Bằng một cây trâm Gương mặt không trang điểm Lại lưu vài dấu vết len luốc Do bùn đất Cô mặc bộ quần áo đơn giản thoải mái nhất Quấn thêm chiếc tạp dề Một sáng vẻ vô cùng mộc mạc Nhưng lại có thể khiến cảnh sắc Ở đây sáng bừng lên Cô bác dù từng bước tiến lại Xem ra tâm trạng hôm nay không tệ Không những không cảm thấy mệt Ngược lại còn có cảm hứng trồng hoa Tống Vân Trì nghe nhưng không quay đầu lại nhìn Cô vẫn tập trung vào việc của mình Bàn tay buôn lớp đất đắp vào gốc cây hoa Tâm trạng tốt thì làm mọi việc sẽ thuận lợi Trồng hoa chính là để tâm trạng tốt hơn Vậy sao? Theo tôi thấy để mọi việc thuận lợi Thì em nên làm cho tôi có tâm trạng tốt Nghe vậy Tống Vân Trì vẫn tỉ mỉ Trồng cho xong cây hoa Sau đó mới phủi tay đứng dậy Mà quay lại nhìn anh Liên quan gì đến anh? Cô bác dù khẽ đảo mắt Nhìn đến cây châm cài trên đầu cô Bàn tay cũng bất ngờ Rút cây châm ra Mái tóc cô bung xóa xuống Làn gió nhẹ thổi đến Khẽ tùng bày sợi tóc Vương quấn lấy gương mặt Đã lấm lem buồn đất của cô cố bác dù cầm cây châm trong tay Nhìn xuống nó Chậm rãi nói Nghe nói kiểu sáng của cây châm này đang rất thịnh hành những ngày qua. Một phần là kiểu sáng độc đáo lại được bán với giá rẻ. Một phần là vì người trong mộng của cố tư lệnh cũng cài một cây châm này. Tống Vân Trì nghe vậy trột dạ nhưng rất nhanh vẫn giữ được phải bình tĩnh mà đáp lại. Thì ra người trong mệnh của cố tư lệnh cũng thích kiểu sáng này sao? Cố bác Du nhìn lên cô vài mặt vẫn nhản nhã đưa cây châm đến sau đầu tống vân chi, giống như ướm thử nó lên mái tóc cô mà ngắm nhìn. Tôi cũng đang không biết câu chuyện giấc mộng của cố tư lệnh, gặp được một mỹ nhân trên đầu cài cây châm này, rốt cuộc là từ đâu mà ra, lại khiến cho rất nhiều cô gái vì điều này, mà tranh nhau mua cho bằng được cây châm này. Đoạn cố bắt du vòng sang phía sau tống vân chi, bàn tay anh vén lại mái tóc cô, Chỉ quấn một vòng đơn giản Rồi đem cây châm cài vào Từ phía sau anh Vươn gương mặt mình lên phía trước Áp gần với một bên tai Cô mà nói Hơn nữa Rõ ràng là giấc mộng của cố bác Du tôi Nhưng sao tôi lại không thể nhớ được gì Mà người tung tin này Lại có thể tưởng tận mọi thứ như vậy Liệu có phải người đấy Cũng đã lén bước vào giấc mộng của tôi không Giọng của cố bác Du trầm chầm, chầm. Giống như thì thầm giữa hai người lại thêm cả hơi thở nam tính của anh phả vào bên mang tay khiến cô cảm thấy ngứa ngáy gương mặt nóng bừng lên Anh nên tìm người đấy mà hỏi Tôi đã tìm cũng đã hỏi rồi Cái kiểu nói chuyện áp sát này quả thực khiến Tống Vân Trì căng thẳng Vậy người đấy nói sao? Khóe miệng cố bác du khẽ còng nhẹ lên anh lui lại quay mặt nhìn đến những khóm hoa mà cô đã trồng sau đấy đáp lại cô ấy đang mong chờ cây nở hoa nói xong một câu đó cố bác Du cũng rời đi Tống Vân Trì lúc này cảm nhận được tim mình đập rất nhanh giống như làm chuyện sống bị bắt gặp vậy quả thực để dẫn dụ các cô gái đến mua châm Tống Vân Trì đã âm thầm lan ra một câu chuyện hoang đường nhưng lại vẫn có thể khiến các cô gái ở thành đô Bất chấp mơ mộng mà tin vào Câu chuyện nói rằng Cố tư lệnh của Thành Đô Thời gian gần đây Thường mơ một giấc mơ kỳ lạ Trong giấc mơ gặp được một mỹ nhân Tuy nhìn không rõ mặt Nhưng vẫn có thể đoán được Là một dung mạo xinh đẹp Chỉ qua dáng người Và một cây châm cài trên đầu Sau khi câu chuyện được lan truyền Đến tay những cô gái Ai cũng đều mong có thể trở thành Người trong mộng đó nên tranh nhau đi tìm mua cây trầm thật ra cô biết sớm muộn tin này cũng đến tay cố bác Du người như anh thì không có chuyện gì có thể qua mắt được bốn là cũng muốn xem xem thái độ của anh thế nào như những lời lúc nãy của cố bác Du đầy ẩn ý sâu xa, giả giả thật thật cô phán đoán không nổi cuối cùng lại để cho mấy cử chỉ hành động nhỏ của anh làm cho loạn tâm Cô tính kế cố bác ru Cuối cùng vẫn bị anh áp kế Thời điểm ấy Trước cổng bộ tư lệnh phòng thủ Thành Đô Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại Lái xe xuống đi lại phía sau Mở cửa cho một người đàn ông Nhật Bước ra tama Chủ tịch Thương hội Nhật Bản Ông ta tiến thẳng vào bên trong sảnh chính Của bộ tư lệnh Lúc này bùi cảnh cũng vội vã Từ trên lầu đi xuống Ngài ca ma Gã tiến lại bắt tay chào hỏi Thành đô rất vui Có thể được đón tiếp ngài Phó tư lệnh quá lời rồi Hôm nay tôi đến đây Là muốn nhờ đến sự giúp đỡ của bộ tư lệnh Để có thể ở đây yên ổn làm ăn Không biết cố tư lệnh đã xong việc chưa Có thể gặp mặt một chút Để bàn bạc bà không Bùi cảnh tỏ ra ái ngại cười Là thế này Ngài Kama ma Tư lệnh mấy ngày qua bận xử lý công việc có hơi quá sức, khi nãy thấy mệt trong người nên đã về nghỉ rồi. Cà mà vừa nghe thế liền cao mày. Về rồi nhưng đã hẹn với tôi giờ này mà. Cái này, sức khỏe cũng là chuyện không lường trước được, chỉ đành hẹn ngày khi khác vậy. Bộ tư lệnh các người đang làm khó người nhật chúng tôi sao? Rõ ràng hôm qua tôi đã hẹn trước. Nhưng sáng nay đến thì báo có công vụ nên lui lịch hẹn. Tôi đã chờ đến bây giờ, thì lại nói là mệt nên về nghỉ. Rốt cuộc bộ tư lệnh có muốn gặp hay không gặp. Bùi cảnh đưa tay lên gãi đầu. Chuyện này, cố tư lệnh cũng không để lại dặn dò gì. Hay là ngày ca hãy thử đến nhà tư lệnh tìm gặp thử xem sao? Ca tức đến tím mặt, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đành thở hát sang một tiếng. Rồi hậm hực quay đi. Nào phụ tá của ông ta theo phía sau lên tiếng. Ngài ca giờ đến nhà riêng của cố tư lệnh sao? Người nghĩ nếu ta đến thì cậu ta sẽ chịu gặp sao? Cố bác du này là đang cố ý làm khó ta. Vậy phải làm sao? Cà suy tính một hồi sau đó lên tiếng. Đành phải nhờ giang ra ra mặt một chuyến Vâng. Bọn họ ngồi vào trong xe sau đó cũng rời khỏi bộ tư lệnh. Buổi chiều hôm ấy tại Việt Thự Sư Niên Tống Vân Trì đứng ở ban công phòng mình nhìn xuống khoảng sân bên dưới ánh mắt cô chầm chầm về phía Trương Kiệt đang lối húi lau rửa chiếc xe mà lầm bẩm cố bác dù sao không đến bộ tư lệnh mà cứ ở trong phòng. Hôm nay nhản rỗi vậy sao? Hay là anh ấy đang tính toán gì nhỉ? Tống Vân Trì nghĩ ngợi một hồi, sau đó quay người đi xuống lầu. Cô hướng ra ngoài sân tiến lại phía của Trương Kiệt. Trương Phó Quan hôm nay rảnh rỗi thế à? Nghe hỏi, cậu ta cũng dừng việc mà cúi đầu chào cô. Tống Tiểu Thư cũng không có việc gì làm, nên tôi lau chùi một chút cho sạch sẽ. Cậu không phải đến bộ tư lệnh sao? Thường ngày tôi đi theo tư lệnh. Nhưng hôm nay tư lệnh cáo bệnh ở nhà thì cũng trở nên rảnh rỗi. Tống Vân Trì khẽ cao mày Cô bác du bệnh, rõ ràng khi chưa về vẫn còn khỏe lắm mà. Tiểu thư không biết đây thôi, tư lệnh của chúng tôi trước giờ luôn giỏi chịu đựng một mình. Dù bên trong có mệt mỏi hay tâm sự gì cũng sẽ tỏ ra không sao. Cô nghe vậy cười diễu trong bụng. Tư lệnh của cậu cứ như vậy thì bệnh là đúng rồi. Để trong lòng quá nhiều tâm tư độc hại, lúc nào cũng suy nghĩ đa nghi, đề phòng. Nếu không từ bỏ thì lâu dần sẽ sinh tâm bệnh, mà tâm bệnh thì không có thuốc cứu chữa. Trương Kiệt nghe vậy vẫn bình thản mà mỉm cười. Tiểu thư từng lo lắng quá. Tôi đi theo tư lệnh nhiều năm, những gì mà tư lệnh tính toán đều chưa bao giờ sai cả. Tâm bệnh này chỉ người nào hay mưu đồ xấu thì mới lo lắng thôi. Tống Vân Trì trong đầu phải xéo lên Đúng là chủ nào tớ nấy chương Kiệt này ăn nói cũng xéo sắc Chẳng thua kém cố bắt du là bao Cố tư lệnh là ân nhân của tôi Anh ấy bị bệnh Nói tôi không lo lắng thì sao mà được Tôi cũng chỉ là sợ tiểu thư lo lắng quá Rồi lại sinh tâm bệnh Cô mỉm cười Trương Phó Quang yên tâm Tôi là người luôn hướng đến sự tích cực Nếu tôi vì lo lắng quá mà sinh tâm bệnh thì giờ đứng trước mặt Trương Phó Quan chỉ là hồn ma vất vượng thôi. Trương Kiệt gật đầu một cái, vậy thì vẫn là do tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi quên mất tống tiểu thư cũng đã từng suýt chút nữa trở thành hồn ma, vậy thì có gì phải lo sợ nữa đâu. Bình thường chẳng nói chuyện quá nhiều với Trương Kiệt, còn nghĩ cậu ta chẩm tính ít nói, nhưng hôm nay đúng là làm cho cô mở mang tầm mắt. Vậy không phiền Trương Phó quan lau chùi nữa, Tôi về phòng nghỉ ngơi Trường Phóng quan cũng đừng nghĩ nhiều nữa Cậu sinh tâm bệnh ra đấy thì Tư lệnh biết châm nhờ vào ai Nói rồi Tống Vân Chi Cũng quay người trở vào trong Nụ cười có đến tận chín phần Là giả vờ vừa rồi cũng thu về Chắc chắn là cô bác Dù Đang mưu tính gì đó Khi không lại tỏ ra bệnh Nếu không phải là lận tránh vấn đề Thì cũng là khổ nhục kế thôi Từ phía cửa sổ phòng Ở lầu trên Cố bác Du đứng ở ngay đấy dựa vai vào tường tay khoanh trước ngực trong đôi đồng tử lưu lại một sáng người mảnh mai. Khóe miệng anh khẽ cong lên. Tiểu hồ ly lại bắt đầu có suy nghĩ không yên phận rồi. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự dư Liên Bước xuống xe là thư ký lâm của Giang Sa tiến lại nhấn chuông. Không lâu sau đó Dì Thẩm lật đặt từ bên trong nhà đi ra mở cổng. Tiên sinh là... Tôi là Lâm Vĩnh, thư ký của nhà họ Giang. Giang Thiếu Giang hôm nay có chuyện muốn gặp cố tư lệnh. Lại nghe cố tư lệnh cáo bệnh nghỉ ở nhà. Nhân tiện cũng muốn ghé qua thăm hỏi. Vậy để tôi báo với tư lệnh. Không biết cậu ấy có thể tiếp khách được không? À, vậy phiền gì báo với tư lệnh giúp chúng tôi. Dì Thẩm gật đầu. Sau đó đóng cổng lại khiến cho gương mặt Lâm Vĩnh trở nên cứng ngác. Lâm Vĩnh quay người đi lại phía xe, cửa kính hạ xuống. Thiếu già họ đang bảo báo, dì ta đúng là hơi thiếu lễ nghĩa, cũng nên mời khách vào nhà mới phải. Ngồi ở ghế sau xe ngoài, sang Hoài Linh còn có cả ca hắn hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cổng. Anh nghĩ gì ta không biết lễ nghĩa thật sao. Nếu không phải là cố bác Du đã nhắc nhở thì một người làm lấy ra đôi cái lá gan thất lễ với khách của chủ nhân như vậy Cà ma ngồi bên cạnh nghe thế cũng lên tiếng Cố bác Du này đúng là khinh người quá đáng Hắn chỉ là đang muốn giành mặt chúng ta thôi Việc ngài đến đây đã được một thời gian nhưng lại không tới bộ tư lệnh trước cảm thấy bị coi thường nên muốn trả đũa lại muốn chúng ta biết rằng ở thành đô này hắn mới là chủ Vậy giờ thế nào, cô bác Du này xem ra cũng không phải đơn giản. Việc làm ăn của chúng ta, đừng lo lắng quá. Tuy giờ hắn là tư lệnh thành đô, nhưng cũng sẽ không dám công khai đối đầu với người Nhật đâu. Chẳng qua cũng chỉ là chúng ta lui một bước, thì hắn cũng sẽ nhường một bước thôi. Ta mà cười khẩy một cái. Nếu hắn mà dám công khai chống đối lại người Nhật, chỉ cần tôi báo lên thiên hoàng. Ngày ấy sẽ lập tức đưa quân đổ bộ đánh chiếm luôn nơi này. Vừa ngay thấy ánh mắt của Giang Hoài Ninh cũng đành lại. Hắn không nhìn ca mà, vẫn hướng thẳng về phía trước mà nói. Nghĩ người Trung Quốc chúng tôi sẽ bắt nạt thế sao? Ông đừng quên chúng ta là hợp tác làm ăn. Thành đô này là địa bàn của Giang Gia. Nếu ông dám có mưu đồ với nơi này thì Giang Gia có phải bại lụi cũng sẽ cho đế quốc Nhật các người nếm đủ mùi vị. Thấy thái độ căng thẳng của Giang Hoài Ninh, Cà Ma cũng biết có phần lỡ lời. Ông ta liền cười trừ mà hạ giọng. Giang thiếu già đừng tức giận. Ý của tôi là muốn giúp cậu đoạt lại thành đô từ tay cố bác Du. Chỉ cần cậu mở lời, tôi nhất định sẽ xin thiên hoàng giúp đỡ. Đám phát xít các người còn đang đến đây dựa vào Giang ra kiếm tiền. Ông thấy Giang gia cần phải xin nhờ vào thiên hoàng của mấy người không? Cam Ma nghe vậy. Rõ ràng trong lòng không vừa ý nhưng vẫn phải xuống nước với ràng hoài ninh mà cười. Phải phải ràng thiếu ra nói rất đúng là tôi suy nghĩ không thấu đáo. Không lâu sau đó cửa cổng cũng được mở rộng ra dì thẩm hướng đến thư ký Lâm lên tiếng. Tư lệnh mời các vị vào trong. Lâm Vĩnh nghe vậy liền cười mà gật đầu. Được cảm ơn gì Chiếc xe sau đó Chạy thẳng vào bên trong biệt thự dừng lại ở khoảng sân trước gian nhà chính, ngay vị trí mà Trương Kiệt đang lau chùi xe. Cậu ta nhìn thấy Giang Hoài Ninh bước xuống cùng ca cũng dừng lại việc làm của mình mà lên tiếng. Ngài ca ma, Giang Thiếu Gia, hai vị đến. Là có việc gì sao? Nghe vậy Giang Hoài Ninh cũng trả lời. Ngài nói cố tư lệnh bệnh. Chúng tôi ghé qua thăm Nhân tiện cũng có chuyện muốn bàn với tư lệnh Vậy không hay rồi Tư lệnh của chúng tôi khi bệnh Thì sẽ không gặp khách Hai vị đi chuyến vô ích rồi Hắn cùng ca nghe nói thế Liền sửng sốt Nhưng người làm đã vào báo Và tư lệnh cũng đồng ý gặp chúng tôi rồi mà Vậy sao Cùng lúc này dì thẩm cũng vội vàng Từ ngoài chạy lại Chiều phó quan tôi đã báo với tư lệnh rồi Cậu ấy đồng ý gặp họ. Trương Kiệt nhìn sang dì thầm, tỏ ra không hài lòng mà gắt nhẹ. Dì thầm à, dì biết tư lệnh khi nghỉ ngơi sẽ không thích bị ai làm phiền, thế nên có bệnh thì sẽ không gặp khách mà. Nhưng họ là Giang Gia. Dì báo tư lệnh nghỉ bệnh, không tiện gặp khách, họ cũng không thể trách gì. Giờ gì lại báo với tư lệnh, tất nhiên khi biết là Giang Gia đến thăm, Tư lệnh dù bệnh có nặng đến đâu Cũng không thể thất lễ mà từ chối gặp mặt Dì thầm nghe vậy cúi đầu nhận lấy sự thất trách của mình Đám người sang Hoài Ninh Chỉ đứng đấy xem một câu chuyện Giống như chỉ tang mạ hòe Vô cùng khéo léo Hắn lúc này lên tiếng Nếu như tư lệnh Còn chưa nói hết Trương Kiệt đã bội quay sang Giang thiếu già Ngài ca ma, Là tôi thất lễ rồi Tư lệnh đã đồng ý gặp hai vị Vậy thì mời hai vị vào trong Có lẽ tư lệnh cũng chờ hai người lâu rồi Rất lời cậu ta lại nhìn dì thầm Dì đi pha trà để mời khách Được Dì thầm vội vàng rời đi Trương Kiệt lại hướng đến hai người họ Mời Sau đó cậu ta cũng hướng thẳng vào trong nhà Từ đầu tới cuối còn không để cho họ Có thêm ý kiến gì Giang Hoài Ninh trong lòng quả thực có tức giận Mượn việc quát nạt người làm Để chửi xéo sang khách Sau đó thì chặn nốt đừng lui Nếu giờ vào thì chẳng khác nào Là một kẻ đến làm phiền Quay ra thì lại thành thất lễ Không biết điều Tiến thoái lưỡng nan Chiều này của cố Bắc du quả thực Ép hắn phải nhường một nước Chỉ đành chịu nhục mà cùng với ca Theo chân Trương Kiệt đi vào bên trong Khi ấy Trương Kiệt lên tiếng Hai vị ngồi chờ một lát Tư lệnh sửa soạn một chút sẽ xuống Cậu ta nói xong Cũng cúi đầu trào rồi lui ra Không lâu sau đó Thì dì thẩm cũng pha trà Đem lên mời Giang Hoài Ninh cùng Cà ngồi ở phòng khách chờ Nhưng uống đến mấy chén trà rồi Vẫn chưa thấy chủ nhà đâu Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn Định đứng dậy nói gì đó Thì lúc này từ phía cầu thang Vọng lên tiếng ho Hắn liền nhìn đến, cố bác Du từ lầu trên đi xuống chỉ mặc một bộ đồ ở nhà rất bình thường, áo sơ mi thả buông cùng quần xuông, vô cùng thoải mái. Bóc sáng anh cao lớn, lại thêm thần sắc trên gương mặt sáng rủa hoàn toàn không làm giảm bớt đi phần khí chất nào, chỉ có hành động nắm tay đưa lên che miệng khi ho vài tiếng, mới biết là cố bác Du đang bệnh. Còn không thì nhìn vào hoàn toàn là một nam nhân thân cao trên mét tám, khí chất ngời ngời, phong độ phiên phiên. cố bác Du tiến lại phía bàn khách, bắt tay chào hỏi. Giang thiếu già, ngại ca ma, để hai vị đợi lâu rồi. Giang Hoài Ninh lúc này dù trong lòng đang tức giận, nhưng vẫn phải tỏ ra không sao mà vui vẻ nói. cố tư lệnh có bệnh, chúng tôi muốn đến thăm nhưng lại vô ý không nghĩ rằng tư lệnh cần nghỉ ngơi, thành gia đã làm phiền đến tư lệnh. Giang thiếu gia đừng nói vậy, hai người có lòng đến thăm, cố bác Du tôi cảm kích không hết, sao lại có thể thấy phiền? Sau đó cố bác Du cũng ngồi xuống ghế, Giang Hoài Ninh nhìn anh tỏ ra ân cần hỏi han Không biết cố tư lệnh có bệnh gì? Ở Giang Giang chúng tôi có bác sĩ riêng, nếu tư lệnh không chê? À không có gì. Chỉ là chút bệnh vặt Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe rồi. Cảm ơn tấm lòng của Giang Thiếu Gia. Nói rồi, cố bác Du cũng cầm chén trà của mình lên. Thái độ vô cùng nhản nhã mà nhớ nháp. Nghe vậy hắn chỉ gật đầu. Mà thực ra cũng không muốn diễn trò với cố bác Du nữa. Bởi nhìn sắc mặt anh, đúng là chỉ có kẻ ngu mới tin anh bệnh. Giang Hoài Ninh sau đó cũng vào vấn đề. cố tư lệnh, Thật ra hôm nay đến thăm bệnh anh cũng là nhân tiện có chuyện muốn nhờ tư lệnh giúp đỡ một chút. Vừa nghe nói thế, cố bác Du cũng liền đặt chén trà xuống bàn. Giang thiếu già không cần khách sáo, có thể giúp đỡ cho Giang già. Bộ tư lệnh tất nhiên sẽ không từ chối. Giang thiếu già nói đi, cần tôi giúp chuyện gì? Lúc này Giang Hoài Ninh mới nhìn qua Cà Ma. ông ta sau đó hướng đến cố bác Du lên tiếng. Cố tư lệnh, Tôi là Kama, chủ tịch thương hội Nhật Bản. Lúc trước vốn đã có hẹn với cậu, nhưng công việc của tư lệnh bận rộn. Tôi đợi mãi không được nên đành phải tới nhà. Cô Bác Du tỏ ra kinh ngạc. Ngài Kama có hẹn với tôi sao? Tại sao tôi không biết chuyện này? Tôi đã liên hệ với bộ tư lệnh từ hôm qua, hẹn lịch sáng nay. Nhưng sáng nay đến thì báo tư lệnh bận công vụ lùi lịch sang trưa. Đến trưa thì nghe tin tư lệnh cáo bệnh Tại sao tôi không nhận được tin này Không lẽ cấp dưới tự ý giấu Cố bác Du tức giận gọi lớn Trương Kiệt Không lâu sau đó Trương Kiệt cũng đi vào Tư lệnh gọi tôi Ngài ca nói đã liên hệ hẹn gặp tôi từ hôm qua Tại sao tôi không biết chuyện này Trương Kiệt đứng nghiêm cúi đầu nhận lỗi Xin tư lệnh trách phạt Vốn là định báo chuyện này với anh Nhưng hồi sáng thấy sắc mặt tư lệnh không khỏe Tôi cũng tính chỉ là để tư lệnh nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn hơn Nên đã rời lịch về buổi trưa Thật không ngờ đến trưa thì sức khỏe tư lệnh càng không tốt Không muốn làm phiền đến việc nghỉ ngơi của tư lệnh Nên đã không nói mà tự ý hủy lịch Nghe vậy anh liền quát lên Tự ý hủy lịch Trường kiệt gan của cậu càng ngày càng lớn rồi đấy Cậu có biết ngài ca là ai không? Ngày ấy là chủ tịch thương hội Nhật Bản. Đến bộ tư lệnh chắc chắn là có việc quan trọng. Cậu thế mà lại không báo với tôi. Là do Trương Kiệt suy nghĩ không thấu đáo, tư lệnh cứ phạt nặng. Lúc này cố bác du định nói gì đó nhưng lại ho lên một chàng. Nắm tay tư lên che miệng mình. Thấy vậy Giang Hoài Ninh cũng lên tiếng để kết thúc vở kịch rõ xõ một này. Cố tư lệnh đừng tức giận quá mà bệnh lại nặng thêm. Dù sao thì Trương Phó Quan cũng là quan tâm đến sức khỏe của anh nên mới làm vậy. Đừng trách cậu ta. Lời vừa dứt từ phía ngoài vọng vào giọng nói của Tống Vân Tri. Giang thiếu già nói phải đấy. Trương Phó Quan cũng là lo cho sức khỏe của anh nên mới tự ý thay anh sắp xếp mọi việc thôi. Hơn nữa em nghĩ ngày ca đây cũng chẳng phải là có chuyện gì quan trọng. Nếu không thì ngày ấy lại chẳng đợi tới bây giờ mới đến gặp anh. Mọi người cùng hướng ra phía cửa. Tống Vân Trì bước vào trên tay bưng một khay đặt bát canh còn nóng đi lại phía cố bác Du. Lời của cô vừa rồi quả thực khiến ca mà có hơi trột dạ Tống Vân Trì đến bên cạnh cố bác Du đưa bát canh nóng ra mà nói Bác Du, đây là canh thuốc mà em xin được công thức từ một vị thầy thuốc có tiếng. Uống vào sẽ mau khỏe lại. Bát thuốc đưa đến gần mũi anh. Mùi hương tỏa ra từ đó đã khiến cho cố bác Du cảm thấy khó chịu. Hàng lông mày anh hơi nhíu lại. Biết Tống Vân Chi lại sở trò gì đó. Vẫn tỏ ra bình thản mà nói. Ngài Kama là chủ tịch Thương hội Nhật Bản. Đã đến bộ tư lệnh hẹn gặp. Thì không thể là chuyện không quan trọng được. Lúc này Kama bị đưa vào thế khó. Nếu ông ta nói không quan trọng. Thì e là cố bác Du sẽ lấy lý do dưỡng bệnh để trì trệ. Nếu nói là việc quan trọng, vậy mà đã đến thành đô một thời gian, tại sao giờ mới tới xin gặp? Lại một phen tiến thoái lưỡng nan, cả mà chỉ đành nhờ một bước mà lên tiếng. Thật ra cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, có điều chuyện này thì chỉ có cố tư lệnh mới giúp được thôi. ngay thế Tống Vân Chi liền nói, em đã nói không phải chuyện quan trọng mà, vậy anh uống canh trước đi, đừng để nguội mất thì sẽ giảm công dụng. Vừa nói Tống Vân Chi lại càng đưa bát canh đến gần. cố bác dù giả bệnh lại cũng không thể từ chối. Chỉ là mùi hương của món canh này anh ngửi thôi cũng biết là nuốt không nổi. Cô bác dù sau đó cũng chỉ đành nhận lấy bát canh. Vân Chi trông thế tỏ ra háo hức. Cẩn thận nóng. Cô còn cúi xuống thổi vài hơi trong nguội bớt. Giang Hoài Ninh ngồi đấy từ lúc trông thấy Vân Chi đi vào đã không rời mắt khỏi quan hệ của Tống Tiểu Thư và Cố Tư Lệnh quả thực tốt có một người ở bên cạnh chăm sóc như vậy bảo sao Cố Tư Lệnh chẳng thấy gần nữ nhân nào khác Tống Vân Trì ngày vậy cũng nhìn sang hắn vui vẻ đáp lại tôi và Bắc Du từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên xem nhau như anh em cùng một mẹ tất nhiên tình cảm sẽ rất tốt rồi nhưng dù chăm sóc thế nào thì cũng không thể tốt bằng vợ của anh ấy sau này Thế nên tôi cũng hy vọng bác Du sớm tìm được người đó, bằng không tôi sẽ thấy anh ấy quả thực rất phiền toái. Cố bác Du nghe những lời đó, tuyệt nhiên sắc mặt cũng chẳng hề có thay đổi gì. Một phần cái mùi canh này đang khiến anh thấy gây người. Khi ấy Tống Vân Chi lại nhìn sang nhắc nhở, bác Du mau uống đi. Không còn cách nào khác, bác Du chỉ đành đến thở nhắm mắt mà đưa lên miệng uống một hơi. Trong cuộc đời của cố bác Du, anh chính là ghét nhất món thức uống có đắng như thế này, là khổ quá. Uống được quá nửa bát canh, cố bác Du trả nó lại cho cô. sắc mặt anh lúc này cũng đã thay đổi, cảm thấy chỉ trực muốn nôn sang ngay vậy. Tống Vân Trì nhìn thấy biểu cảm này trong lòng vô cùng thích thú, lại cao hứng nói với Giang Hoài Ninh. Canh này rất tốt cho sức khỏe. Người bình thường uống cũng phòng được bệnh Giang thiếu già nếu muốn tôi sẽ xin thêm vài thang cho anh Hắn nghe thế cũng cười mà đáp lại Tống tiểu thư có lòng rồi Lúc này cố bác Du sau khi chấn trình được trạng thái của mình ổn định hơn Thì quay sang nói Làm mất thời gian của hai vị rồi Không biết hai người cần tôi giúp đỡ chuyện gì cứ nói thẳng Cà ma nghe vậy cũng không vòng vo nữa Cố tư lệnh Chúng tôi muốn đến thành đô kinh doanh vậy nên muốn nhờ cố tư lệnh đánh tiếng một chút để tàu buôn của người Nhật có thể dễ dàng cập bến bốc dỡ hàng. Không biết ngài Kama muốn vận chuyển loại hàng hóa gì đến thành đô? Tôi và Giang Thiếu Gia trước đó đã bàn bạc sưởng vải của Giang Gia cũng muốn nhập hàng của chúng tôi để sản xuất nhiều mặt hàng đa dạ khác thế nên chúng tôi sẽ vận chuyển sợi bông đến thành đô chỉ cần cố tư lệnh đồng ý Mỗi một chuyến hàng tôi sẽ trích ra một phần nhỏ gửi tư lệnh. Cố bác Du vô cùng bình thản, tự như không có gì. Chỉ là sợi bông thôi, tôi còn tưởng thứ gì lớn lao lắm. Đúng là chuyện không quan trọng. Thế nên Ngài Cama với Giang Thiếu Gia bàn bạc xong mới đến báo với tôi. Giang Hoài Ninh lúc này lên tiếng. Mong cố tư lệnh không trách. Chúng tôi cũng chỉ là muốn chắc chắn có thể hợp tác được. Thì mới sáng đến xin phép cố tư lệnh tránh việc không thành lại làm phiền anh cố bác Du vẫn vui vẻ đáp lại không sao chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi nếu ngài ca đã muốn đến thành đô làm ăn vậy thì cứ để tàu buôn nhập cảng đi nghe thế sang hoài ninh có hơi sửng sốt hắn không nghĩ cố bác Du dễ dàng đồng ý như vậy trong lòng có hơi nghi hoặc ca lúc này thì tỏ ra vui mừng cảm ơn tư lệnh đã chiếu cố Tôi nhất định sẽ không để cậu thiệt đâu Ngài Kama khách sáo quá rồi Người Nhật có thể đến đây làm ăn Thành đô của chúng tôi tất nhiên sẽ nhộn nhịp và phát triển hơn rồi Kama cười sảng khoái Cố tư lệnh nói cũng phải Vậy thì không làm phiền cố tư lệnh nghỉ ngơi nữa Tôi quay về để chuẩn bị cho chuyến hàng đầu tiên Nghe vậy bác Du cũng gật đầu Trương Kiệt giúp tôi tiễn Giang thiếu già và ngài Kama Nói rồi anh cũng đứng dậy nhìn đến Tống Vân Chi lại nhìn xuống bát canh trong tay cô rồi nói dọn dẹp nó đi rồi lên phòng tôi Chỉ một câu như vậy cố bác Du cũng đi thẳng về phía cầu thang Tống Vân Chi nghe nhưng cũng không đáp lại cô biết kiểu gì cố bác Du cũng sẽ chỉnh cô chuyện bát canh này nhưng không sao ráng vẻ vừa rồi của anh thật khiến cô hả dạ mà hướng hồ cô cũng vừa giúp anh đánh vào mặt ca một cái Cũng không thể nhỏ nhen với cô Chỉ vì một bát canh được Cô biết cố bác Du Giả bệnh là có nguyên do mà Chỉ là lúc đó chưa nắm rõ Được chuyện gì Khi thấy Giang Hoài Ninh cùng Cama đến đây Tống Vân Trì mới mơ hồ Đoán được Cố bác Du muốn làm khó bọn họ Cô tất nhiên cũng muốn như vậy Có điều cô tham hơn một chút Cũng thích làm khó anh nữa Tống Vân Trì Hỏi được sĩ Thẩm rằng Cố bác Du không thể ăn được khổ qua, vậy thì quá thú vị rồi. Cô muốn xem cố bác Du giả bệnh tới cỡ nào. Tống Vân Chi đem bát canh xuống bếp đổ đi, sửa dọn một chút rồi đi lên phòng của anh gõ cửa. Cốc cốc, cánh cửa vừa được mở ra, giấy tiếp theo cả người Tống Vân Chi đã bị một lực lôi mạnh vào trong. Cửa đóng lại, tấm lưng của cô cũng bị dồn áp vào cánh cửa. Cả cơ thể cố bác Du che chắn trước cô. Xem nhau như anh em cùng một mẹ sao? Tống Vân Chi nghe vậy lại ngước mặt nhìn lên anh đầy vẻ khiêu khích. Không phải là anh cùng Tống Tiểu Thư cùng lớn lên từ nhỏ. Sau này Tống Tiểu Thư lại được cố phu nhân chăm sóc. Nói vậy thì có gì sai? cố bác Du tựa tay nắm lấy chiếc cẳm nhỏ của cô. Đúng là không sai, chỉ là... Đoạn anh cúi xuống bất ngờ hôn lên môi cô một cái. Sau đó rời ra giữ lại một khoảng cách rất nhỏ Xong anh chầm xuống Tôi lại không biết anh em cùng một mẹ Có thể làm chuyện này đấy Tống Vân Chi lại bị đánh bất ngờ Nên có chút sừng sốt Chống tay lên ngực anh đẩy ra Khi nãy khi thế còn ngút trời Có vậy cô đã lúng túng Đó là vì em không phải là Tống Vân Chi Cô bác Du thả nhiên ô một tiếng Sau đó lại áp mặt tới khiến cô vội quay đi Anh khi ấy đưa hơi thở Có phần nóng sát của mình Phả lên bên tay cô Giọng nói đầy vẻ ma mị Vậy là A Kiều Thì chúng ta có thể làm chuyện này sao Mặt của Tống Vân Chi nóng gian lên Tất tất nhiên cũng không được Nhưng sau đó cô nhận thấy Trọng lượng của cơ thể anh Đang đổ dồn lên người mình Tống Vân Chi có hơi hốt hoảng Chống tay phản kháng Cô bác Du không được nhưng giây sau Cô thấy anh gục đầu trên vai mình Cả cơ thể đang có chiều hướng ngã xuống Liền vội đỡ lấy cố bác Du Lúc này mới phát hiện ra Anh đã rơi vào trạng thái hồn mê Toàn thân nóng gian Trên giá xuất hiện vài nốt mẩn đỏ Sau đó cô mới biết Cô bác Du không chỉ không ăn được khổ qua Mà còn cả dị ứng với nó Mỗi lần ăn vào đều nổi mận đỏ rồi sốt cao mấy ngày Không phải chứ, xả bệnh thành thật luôn sao Buổi tối trong phòng ngủ của cô bác Du Mọi người đều có mặt ở đây chờ kết quả từ vị bác sĩ đang thăm khám cho anh Sau một hồi kiểm tra thể trạng Vị bác sĩ cũng đứng dậy rồi đi lại phía họ Tình trạng cũng không có gì nghiêm trọng Đều là những triệu chứng do dị ứng thực phẩm Tôi sẽ kê kháng sinh để làm giảm triệu chứng phát ban ngứa. Người nhà để ý thân nhiệt, dùng khăn ấm lau người. Nếu thấy sốt cao không hạ thì nên đưa đến bệnh viện. Nghe thấy Tống Vân Chi cũng liền hỏi. Vậy ăn uống có cần kiêng gì không bác sĩ? Trong tình trạng này thì ăn nhẹ một chút là được. Ưu tiên các loại thực phẩm giàu vitamin C, omega 3. Cảm ơn bác sĩ. Dì thầm, dì lấy tiền trả rồi giúp tôi tiện bác sĩ về. Thề thầm nghe vậy cũng gật đầu rồi mời vị bác sĩ ấy rời đi. Trong khi phòng chỉ còn Trương Kiệt và cô, Tống Vân Chi mới quay sang nói với cậu ta. "Trương Phương Quan, chuyện hôm nay tôi thật sự không cố ý đâu, tôi chỉ nghĩ bác Du không ăn được khổ qua, chứ không hề biết anh ấy lại dị ứng mạnh với thứ đó." Tống tiểu thư nói mấy lời này với tôi ích gì? Tôi thấy cô nên suy nghĩ xem phải nói thế nào với Tư Lệnh thì hơn. Quen biết một thời gian, cô xem như cũng hiểu được một phần tính khí của cô bác Du. Chuyện lần này anh chắc chắn chỉnh cô đến chết cho xem. Còn không phải là tại vì anh dạo gần đây toàn nói chuyện kiểu âm binh quái khí, khiến cô rối loạn, phán đoán không nổi đâu là giả, đâu là thật. Còn cố bác Du thì lúc nào cũng tỏ ra đắc ý, tự như nói cô không thể thắng nổi anh, thế nên chẳng qua cũng chỉ là muốn trả đũa anh, khiến anh tức giận một chút thôi. Nhưng ai ngờ, phai này cô tiêu thật rồi. Thật ra cô không ghét cố bác Du, hơn nữa còn chịu ơn cứu mạng, chịu sự giúp đỡ của anh. Cô cảm kích không hết, thế nên giờ anh bị vậy, trong lòng cô cũng có ái náy Tổng Vân Trì nhìn Trương Kiệt với ánh mắt cầu cứu. Trường phó quan tư lệnh của cậu thường ngày có sở thích gì, ví dụ như món ăn hoặc hay thư sản bằng cách nào. Trương Kiệt nghĩ ngợi một lúc rồi nói Từ lúc tôi đi theo tư lệnh đến giờ Anh ấy ngoài đánh trận ra Thì cũng chỉ bắn súng tập luyện Về ăn uống cũng không có yêu cầu khát khe Chúng tôi đều là quân nhân Ăn ngủ đều ở trên chiến trường Thế nên không kén đồ ăn Có gì ăn đó là được Về việc tư lệnh không ăn được khổ qua Tôi nghe nói là Năm anh ấy 15 tuổi Theo cha mình đi đánh trận vào một lần bị giặc truy sát Anh ấy dẫn một nhánh quân đi lần trốn Lương thực thì cạn kiệt Nhiều ngày không có gì bỏ bụng Khiến mọi người đều trở nên đuối sức và mệt mỏi Khi đó thứ thực phẩm duy nhất tìm được Chính là khổ qua Chỉ là vào lúc đấy giặc đuổi tới Hơn một nửa quân số đi theo anh ấy Đều ở lại cản đường Cầm chân giặc Vốn tư lệnh muốn ở lại chiến đấu cùng mọi người Nhưng lúc đó vì kiệt sức Sao nhiều ngày không ăn uống Nên anh ấy bị ngất Được cấp dưới tõng đi Khi tỉnh dậy, tư lệnh đã lập tức quay lại. Nhưng nơi đấy ngoài xác của đồng đội thì cũng chỉ còn những trái khổ qua nằm vương vãi. Ngày hôm đó, một tay tư lệnh đào mộ chôn cất từng người. Thực phẩm duy nhất anh ấy ăn chính là trái khổ qua. Lúc đó người nổi mẩn đỏ nhưng tư lệnh kiên quyết không dừng lại, cho đến khi đào xong hố đất cho từng người. Khi xong cũng là lúc tư lệnh ngất đi, sốt liền miền tận 7 ngày mới tỉnh. Tống Vân Trì nghe vậy cảm thấy kinh ngạc Cô cũng từng nghe cố Bác Du kể chuyện trước đây Về thân phận của Tống Vân Trì Cũng biết anh đã theo ba mình Đi đánh trận từ sớm Nhưng chỉ nghĩ cố Bác Du đi là để học hỏi Bác Du 15 tuổi Đã dẫn quân đánh trận rồi sao Trương Kiệt lắc đầu Lúc đó trai anh ấy Là Tổng Tư lệnh bây giờ Rơi vào tình cảnh nguy hiểm Nên điều một nhánh quân bảo vệ con trai mình Từ đi trốn Từ sau sự việc trên Khi quay về, tư lệnh ngày đêm rèn luyện, năm 16 tuổi, chính thức dẫn quân tham chiến. Năm đó cũng là lúc tôi gặp được tư lệnh, là anh ấy nhặt được tôi bên đường. Khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ, không nhà, không người thân. Thật ra tư lệnh không ăn được khổ qua, không hẳn chỉ là vì dị ứng, mà mỗi lần nhìn nó thì anh ấy sẽ nghĩ về những chiến hữu đã hy sinh để bảo vệ mình. Tống Vân Chi gật gù, nghe được câu chuyện bản thân lại càng cảm thấy tội lỗi hơn. Cô nhìn Trương Kiệt. Trương phó quan cũng muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, ở đây để tôi chăm sóc bác Du là được rồi. Cậu ta gật đầu đáp lại. Vậy được, nếu có vấn đề gì thì Tống tiểu thư cứ báo với tôi. Nói rồi Trương Kiệt cũng quay người trở ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại cô và anh. Tống Vân Chi đi chuẩn bị một ít nước ấm cùng khăn mềm, đem lại đặt bên cạnh giường của cố Bác Du. Cô ngồi xuống giường cầm khăn nhúng vào nước ấm rồi phát khô đi, sau đó thấm nhẹ lên chán. Hai bên má của cô Bác Du để giúp hạ thân nhiệt. Khi Tống Vân Chi đưa chiếc khăn lau xuống cổ, cô cũng mở rộng cúc áo để thuận tiện hơn. Lúc này mới nhìn thấy trên da thịt anh lộ ra một vết xẹo, bàn tay cô cũng khựng lại. Tống Vân Chi có sự hiếu kỳ, cô vắt gọn chiếc khăn lên thành chậu, lại đưa tay cởi thêm cúc áo của anh, một vòng ngực săn chắc dần dần được lộ ra, kèm theo nhiều hơn một vết xẹo, lồi lõm, nhằn nhúm. Tống Vân Chi lấy làm kinh sợ, cô hiểu việc ra chiến trường sẽ không tránh khỏi chuyện bị thương, nhưng nhìn những vết tích lưu lại ở đây, cũng biết đều là những tổn thương không nhẹ. Cô bác Du năm 15 tuổi đã theo trà ra chiến trường, năm 16 tuổi dẫn quân đánh trận, thuở đó chỉ là chàng thiếu niên. Vậy mà đã gánh chịu nhiều tổn thư thể xác như vậy, không cần phải tận mắt nhìn thấy, cũng biết được anh Hẳn là người luôn sồng phà giận đầu. Bảo sao cố bác Du nội tâm lúc nào cũng luôn cẩn trọng, bởi có lẽ anh biết anh chỉ cần sai một bước, phía sau lưng mình đều sẽ phải cùng chịu hậu quả. Trong vô thức, ngón tay của Tống Vân Trì chạm nhẹ lên những vết xẹo. Có vết là do đau kiếm, có vết là do súng đạn, cũng có những vết giống như là bị bỏng. Không hiểu sao khi chạm vào những vết xẹo đó, cô lại cảm nhận được những đau đớn lúc đấy của anh. Bất giác thốt lên thành tiếng. Rốt cuộc khi đó, anh ấy chịu đựng nó như thế nào? Tống Vân Trì nhìn đến gương mặt đang mây man của cố bác Du Thường ngày anh luôn tỏ ra lạnh lùng Dù gặp bất cứ chuyện gì Cũng thấy anh điềm tĩnh Giống như khi nãy Dù biết bắt canh cô đưa lên là khổ qua Vậy mà cố bác Du vẫn Tỏ ra như không mà huống Người như anh rốt cuộc trong nội tâm Giấu bao nhiêu điều Là không thể nói Hay là không có một người đáng tin tưởng Để anh nói ra Chỉ trong một khoảnh khắc đó Tống Vân Trị chẳng còn muốn đối đầu với anh nữa dù sao cô cũng đấu không nổi anh việc bây giờ cô cần làm chính là trả thù được mối thù của mình cũng là giữ lời hứa với cố bác Du giúp anh giải quyết mối lo ngại là sang ra gia. Tống Vân Trì cầm lấy khăn lau người cho cố bác Du sau đó cũng cải lại áo cho anh cô túc trực bên cạnh giường lâu lâu lại kiểm tra thân nhiệt của cố bác Du một lần cuối cùng lại ngủ thép đi lúc nào không hay